t r ư nữ g n phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi ban đêm màu lam ánh trăng cao ngạo bắt tại bầu trời yến lai thân hình lờ mờ đứng lại doanh địa điểm cao nhìn về phía một chỗ sáng lên ấm đang lều i trại quý vu nàng nhớ tới người này là ai vậy vừa tới thế giới này nàng bản muốn tại kia cụ trong thân thể t h ứ c t ỉ n h khả cuối cùng bị khu trục không nói còn bị thương nặng làm cho ma từ bỏ lạc nàng cảm nhận được ma giới hơi thở ma giới ngay tại quý vu trên người tuy rằng không có nhìn đến nhẫn hình thái khả ma giới hơi thở thật sâu khắc ở linh hồn của nàng lý ma giới là của ta hiến lai nheo lại mắt khoe môi bứt lên thị huyết độ cong thời chi khoảnh cũng là của ta hiến lai khoanh tay nhi lở b u ộ t lên tóc dài phiêu tán ở gió lạnh lạnh thấu xương trung tung bay là chính ngươi đưa lên cửa đến h ế n lai vươn tay đông nhiên cảm giác được lực cản phát hiện kia lều trại ra có phi thường cường đại trận pháp nay vừa động thủ thế tất sẽ bị mọi người phát hiện yến lai nghĩ đến thời c h i khoảnh trong con ngươi có k i ê n k ỵ s á c nàng chẳng phải lo sợ thời c h i khoảnh mà là không nghĩ phá hư chính mình ở thời c h i khoảnh nơi đó hình tượng dù sao nàng là muốn cùng với h ắ n sẽ không có thể nhường hắn nhìn đến bản thân giết quý v u đi cho ngươi sống lâu vài ngày đợi tìm được thích hợp thời cơ động thủ lần nữa yến lai vốn định tìm được quý v u một mình xuất động thời điểm động thủ khả nào biết này dọc theo đường đi quý v u căn bản không ai xuất động thời điểm đại đa số vẫn là cùng với thời chi khoảnh hai người vô cùng thân thiết bộ dáng làm cho người ta căm t ứ c thằng đến có một ngày gặp người kia yến lai không thể nhịn được nữa không nói yến lai đan nói thời chi khoảnh cũng là m ộ t bước ở trên đường đi tới đi lui từ trên trời giáng xuống một đại mỹ nữ ở hắn phải người thả hạ thời điểm đại mỹ nữ truyền âm ta là mẹ ngươi thời chi khoảnh mạnh lại đem nhân ô m chặt n à y cũng không thể ném thời chi khoảnh lầm bầm biết hầu nói đều nói bất lợi tác người ngươi kinh sợ di vờ gờ thân mẹ thế nào còn ngoạn nhi nổi lên cột đi ba mau tới quản quản di vờ gờ thời khinh khinh hiện tại một thân đều là ai phỉ gắn giả dạng kỳ thật đơn giản giả dạng là thực dễ dàng lòi nhân bánh nhưng thời khinh khinh dùng xong đổi nhan phù phu tú hơn nữa ma r i i l y con nàng lúc trước dùng gì đó cho nên ai phỉ hơi thở vẫn là tốt lắm tìm thời khinh khinh vô vô con bà vai nhường hắn đem nàng vông sau đó cùng hắn kề h a i nói nhỏ thoạt nhìn như là đang nói chuyện trên thực tế cũng không có chính là ở truyền âm người ở bên ngoài xem ra lại cảm thấy hai người t h ầ n mật phi thường quý vui nhìn lần đầu đến thời điểm liền tức giận nhưng nhìn đến kia một thân giả dạng ý thức được đó là chính mình thân mẹ lại liên tưởng gần đoạn thời gian chuyện đã xảy ra lại xem xét xem xét t i ế n lai sắc mặt lê thu đối thời khinh khinh giơ ngón tay cái lên thông qua này dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra tiến lai tức giận chị khẳng định là bị cất cao thời chi hành đối với việc này chưa hiểu rõ hết không biết các nữ nhân kết quả ở làm gì nhưng ở hắn dây dưa hạ lê thu vẫn là lộ ra một điểm tiến lai là bọn hắn định nhân có điểm này thời chi hành lại đi quan sát tiến lai thời điểm liền khách quan rất nhiều cũng phát hiện nàng trong ánh mắt thường thường đối mội mội phát ra sát y hại ẩn ma giới lấy đến sao thời khinh khinh rõ ràng chính là ở diễn trò muốn cho hiến lai ra tay không thể lại tha đi xuống bằng không tiền phương liền đến đạt đế đô thời chi khoảnh đối với lao mẹ kịch bản là có chút một b ư ớ c nhưng vẫn là tiếp nhận rồi ẩn tên này cùng thân phận bất quá ma giới quý v ũ biết chính mình gặt hái thời điểm đến nàng mắt nước mắt lưng chòng nhìn về phía thời chi khoảnh như là ở đối với một cái học bi lở pệ lì đ ó i ổ